Diệp hát bất đắc dĩ thở dài. Diệp gia chủ ta nghĩ chúng ta đã không ở lại Thái Sơn trấn được nữa kỳ gia sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Gia thịnh uống hết rượu lớn, thần sắc lo lắng. Điều này ta cũng biết. Từ tháng trước khi kỳ gia phái người nói chuyện của Mộng Vân. Ta đã có ý định di chuyển toàn gia đến Hát Vân Thành. Nhưng Hắc Vân Thành không như Thái Sơn Trấn. Mặc dù ta là một luyện dược sư. Nhưng chỉ đạt tới nhị phẩm sơ giai. Diệp ra nhiều người đến trong thành. Ăn ngủ nghỉ đều cần tiền. Ta vốn định đem sản nghiệp trong trấn bán trao tay. Sau đó đi Hắc Vân Thành. Không nghĩ tới kỳ gia độc ác như vậy. Đã đưa ra tin tức nên không ai dám mua Như vậy dù có tới hát vân thành chúng ta cũng không thể sống yên Diệp hát liên tục lắc đầu thở dài Nhưng hôm nay nghe kỳ vân nói như vậy Chỉ sợ dù chúng ta tới hát vân thành Kỳ gia cũng có thực lực chỉnh lý chúng ta Đối với diệp gia mà nói Đắc tội kỳ gia căn bản chính là không còn đường rút lui Phụ thân. Cha yên tâm đi. Hôm nay có gia thuốc trợ giúp. Rốt cục con đã tìm được một gốc tinh mộng thảo tứ giai. Có tinh mộng thảo con nhất định có thể trở thành một luyện dược sư. Đến lúc đó gia nhập đại gia tộc trong Hắc Vân Thành. Như vậy kỳ gia sẽ không trắng trợn động thủ với chúng ta. Diệp mộng vân cắn răng nói, vẻ mặt kiên nghị. Đúng rồi, Mộng Vân rất có thiên phú chế dược, nhưng tinh thần lực chỉ kém một chút. Hiện tại có tinh Mộng Thảo, nói không chừng có thể trở thành một nhất phẩm luyện dược sư, có lẽ sẽ tốt hơn một ít. Gia Thịnh gật gật đầu, diệp Mộng Vân 18 tuổi, là nhị chuyển chân võ giả. Luận thiên phú không tính là kém. Nhưng cũng không xem là thiên tài. Nhưng nếu có thể trở thành nhất phẩm luyện dược sư, Bằng vào thân phận cao quý của luyện dược sư chỉ cần có thể gia nhập đại gia tộc trong Hắc Vân Thành, Có lẽ còn có thể bảo vệ diệt gia. Trong thương khung đại luộc, Một ít gia tộc khổng lồ ngoài trừ bồi dưỡng đệ tử trong gia tộc, Còn có thể mời chào một ít đệ tử gia đình bình thường có thiên phú. Như vậy sẽ không tới mức bởi vì khuyết thiếu nhân tài mà bị loại bỏ. Đương nhiên nếu diệt gia gia nhập đại gia tột. Có lẽ sẽ an toàn. Nhưng phải trở thành phụ thuộc. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Phụ thân con cũng sẽ nghĩ biện pháp gia nhập đại gia tộc, như vậy mộng vân cũng sẽ an toàn. Gia lương cắn răng nói, Năm nay hắn 21 tuổi, Là chân võ giả tam chuyển. Tuy không thể so sánh với những thiên tài đứng đầu, Nhưng cũng xem như một nhân tài, Có lẽ cũng sẽ được đại gia tộc vừa ý bồi dưỡng. Nghe lời nói của mọi người, Lâm Tiêu không nhịn được lắc đầu. Những thế lực bên ngoài này không khỏi quá hỗn loạn. Không cách nào so sánh với Tân Vệ Thành. Lâm Tiêu không thể tin được nếu Tân Vệ Thành cũng hỗn loạn như vậy thì sẽ như thế nào. Tiểu gia tộc đắc tội đại gia tộc phải di chuyển tới huyên dật quận Thành. Nhưng chỉ sợ đi dọc đường cũng đã toàn quân bị diệt nơi giả ngoại hoang vu. Khi tiệc rượu sắp chấm dứt diệp hát chật quyết tâm. Gia huynh đệ. Vì mộn vân. Vì những đệ tử còn lại của diệp gia. Ta đã quyết định ngày mai di chuyển tới hát vân thành. Ta không thể lưu luyến của cải trong thái sơn trấn được nữa. Kỳ gia lòng dạ độc ác. Nếu còn do dự ta sợ sẽ không có cơ hội. Nếu như tiểu đội mạo hiểm giả của ngươi cũng chuẩn bị đến hát vân thành, Thì cùng đi thôi. Gia Thịnh trịnh trọng nói, Còn cần nói sao, chúng ta đương nhiên cùng đi. Quan hệ giữa Mộng Vân cùng Gia Lương, Cha mẹ đôi bên đều hay biết, Bằng không Gia Thịnh cũng không tình nguyện mạo hiểm đắc tội kỳ gia mà đứng chung một chỗ với Diệp Gia các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz 260 truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương 460 trước khi đi hát vân thành hai lâm thiếu hiệp xin thứ lỗi ta không chiêu đãi được chu đáo nhưng chỉ cần diệp hát không chết ngày sau nếu lâm thiếu hiệp có yêu cầu gì cứ đến hát vân thành tìm ta, dù vượt lửa qua sông ta cũng không chối từ. Diệp hát chắp tay thần sắc kiên nghị nói: gia thịnh này cũng vậy. Gia thịnh hào phóng nói: thân là võ giả, lâm tiêu đã hai lần tốt tính mạng hắn, không phải chỉ nói vài lời là có thể báo đáp. Lâm tiêu khoét tay. Nhìn ra vẻ thực thành trong mắt hai người, đột nhiên cười nói. Đừng vội vàng nói lời cáo biệt, ta vừa lúc cũng muốn đi hát vân thành một chuyến, không bằng ngày mai cùng đi thôi. a Hai người Diệp hát cùng gia thịnh đều sưởng sốt. Mà những người còn lại đều ngây ngẩn cả người. Trong mắt toát ra vẻ mừng như điên. Thành viên Diệp ra không ít. Giả ngoại vô cùng nguy hiểm Với thực lực của họ hiện tại một khi gặp phải nguy hiểm Chỉ sợ không thể đến được Hắc Vân Thành Vừa rồi họ còn đang lo lắng ngày mai nên làm gì Không nghĩ tới Lâm Tiêu muốn đi cùng họ Như vậy cơ hội sống sót của họ sẽ gia tăng gấp đôi Lâm Tiêu mỉm cười vốn hắn còn đang do dự nên quay về huấn luyện doanh hay đến hắc vân thành nhưng bây giờ không cần do dự có câu nói cứu người nên cứu tới cùng nếu không có hắn đi chung kỳ ra trả thù chỉ sợ diệp gia không còn sống tới được hắc vân thành hơn nữa nhìn thấy diệp mộng vân lâm tiêu giống như thấy được lâm nhu Cũng không biết tiểu muội cùng cha mẹ có khỏi mạnh hay không. Hát vân thành sao, hai huynh đệ trần tinh dụi hẳn cũng ở đó, vừa lúc đi gặp mặt. Trong lòng lâm tiêu nhủ thầm. Ngày hôm sau, sáng sớm, lâm tiêu đi ra sân. Lâm thiếu hiệp nếm xong điểm tâm chúng ta xuất phát đi. Dịp hát đã chờ ở ngoài cửa từ sáng sớm. Cả đêm qua hắn cơ hồ không ngủ. Chuẩn bị hết thảy đồ vật trong trấn. Trong đó có rất nhiều không thể mang đi. Chỉ đem một ít đồ quý trọng. Đây là vì có thể xuất hành nhẹ nhàng hơn. Lâm Tiêu gật gật đầu. Sau nửa canh giờ, đội ngũ diệt ra chạy nhanh ra khỏi Thái Sơn Trấn, đi thẳng về hướng Hắc Vân Thành. Trong Thái Sơn Trấn... Đại sảnh kỳ gia Đại nhân, đoàn xe của diệp gia đã rời khỏi Thái Sơn trấn thiếu niên kia cũng đi cùng họ Một hộ vệ quỳ một gối trước mặt kỳ sơn cung kính nói chung quanh còn vài kỳ gia trưởng lão Diệp hát thật có quyết đoán, nhiều của cải cùng cửa hàng như vậy nói không cần thì không cần Kỳ sơn cười lạnh một tiếng Động tác của Diệp Gia không qua được ánh mắt của hắn Nhưng hắn không ngờ Diệp Gia có quyết đoán như vậy Đổi lại là hắn chưa chắc có thể làm được Gia chủ chúng ta làm sao bây giờ? Một gã trưởng lão dò hỏi Chờ xem Ta đã sắp xếp xong xuôi Kết cục của Diệp Gia cùng Lưu Gia như nhau Đắc tội kỳ Gia Căn bản không còn sống đến được Hắc Vân Thành Kỳ Sơn cười lạnh Còn có tiểu tử đó Lại đi chung với Diệp Gia Miễn cho ta tiếp tục phái người theo dõi Một tia tươi cười âm lãnh hiện trên mặt hắn Tràn đầy sát khí Hắc Vân Thành cách Thái Sơn trấn mấy ngàn dặm Nếu đoàn người toàn lực đi đường Chỉ hai ngày có thể chạy tới Nhưng nếu ngồi xe ngựa phải dùng nửa tháng Xem ra cuối tháng 8 không thể quay về kịp thời Trong một xe ngựa rộng mở hào hoa Lâm Tiêu khoanh chân nhẹ giọng nói Vừa lúc nhân cơ hội này tu luyện một chút Trước đó chém xếp vài ngày trong rừng ta cũng có chút cảm ngộ Giác chi giác chi Thanh âm bánh xe quay vòng không ngừng vang lên Lâm Tiêu đã đắm chìm trong việc tu luyện Trong sơn giả minh mông Một đoàn xe chừng vài chục người đang chậm rãi đi tới Chính là đội ngũ Diệp Gia xuất phát từ Thái Sơn Trấn Diệp Gia đi hát vân thành Dọc theo đường đi vô cùng cẩn thận Tùy thời chuẩn bị chờ đón kỳ gia trả thù Nhưng liên tục vài ngày đội ngũ không gặp được nguy hiểm gì Chỉ ngẫu nhiên có yêu thú tập kích đều bị vỏ giả trong đội ngũ liên thủ giải quyết Trong nháy mắt đã 5 ngày trôi qua Trong xe ngựa u tối Lâm tiêu ngồi nhắm mắt vận chuyển nguyên lực trong cơ thể Cốt cốt Như có đồ vật gì đó lăn lộn qua lại trong thân thể của hắn Từng thanh âm thanh thuế không ngừng truyền ra Làm cho người ta có cảm giác vô cùng kỳ lạ Ca sét. Đột nhiên Một thanh âm thanh thuế vang lên Giống như có vật gì vỡ tan Một cổ khí tức kinh người bột phát Hô Mở hai mắt Lâm tiêu thở vào một hơi Đôi mắt càng thêm thâm thuế trầm ẩn Tầm thứ hai Long tượng luyện thể Thật sự là khó khăn Tiêu phí gần 3 tháng thời gian mới luyện thành. Nhưng luyện thành tầm thứ hai, Lực lượng cùng cường độ cơ thể của ta tự hồ tăng lên một mảng lớn. Siết chặt nắm tay. Lâm tiêu cảm giác cả người tràn ngập lực lượng. Tay siết chặt. Thậm chí nghe được tiếng khung xương vang lên răng rắc. Tự hồ là hiện tượng sinh ra khi đạt tới cực hạn nào đó. Không cần nguyên lực, đao pháp ta cảm giác hiện tại chỉ dựa vào thân thể đánh ra một quyền đủ vết chết tam tinh yêu thú. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu sốt mạng xe lên. Trong năm ngày này, Lâm Tiêu luôn ở trong xe ngựa tu luyện, không ra ngoài. Hiện tại có chút đột phá cũng nên đi ra hít thở không khí mới mẻ một chút. Lâm Thiếu Hiệp Nhìn thấy lâm tiêu đi ra, gia thịnh lập tức thúc ngựa đi tới, xem hắn có gì phân phó. Lâm tiêu gật gật đầu. Ánh mắt nhìn xa xa. Đây là một bình nguyên. Cây cỏ cao ngang người theo gió lay động. Hương hòa thơm nồng. Như sóng biển xanh biếc phập phồng Có cảm giác thoải mái. Lâm tiêu ngắm nhìn chút lát lại quay về xe ngựa. Từ Thái Sơn Trấn Đi Hắc Vân Thành cần phải đi qua một mảng lớn bình nguyên cùng vài ngọn núi non. Trong thương khung đại luộc, đại đa số đội buôn đều thích đi bình nguyên. Đây không phải chỉ vì bình nguyên thích hợp cho xe ngựa đi lại. Còn bởi vì yêu thú ẩn hiện khu vực này không đáng sợ như trong Sơn Mạc. Đội ngủ đi tới thêm 2 canh giờ. Trước mặt xuất hiện một ngọn núi thấp vé. Một đám vỏ giả mặc áo choàng huyết sắc mai phục trên ngọn núi. Các huynh đệ chuẩn bị tốt, đội ngũ diệt gia Thái Sơn Trấn đã đến. Trên thân cao thủ đầu lĩnh tản ra khí thế kinh người cầm một thanh đại đao, nhìn nhóm người phía sau quát khẽ. Đại ca, diệt gia ở Thái Sơn Trấn chỉ là một tiểu gia tộc chỉ có hai võ giả hóa phàm sơ kỳ cùng vài chục chân võ giả. vì sao cần có ngươi tự thân xuất mã. có ta cùng nhị ca cũng đã dư giả. tam đệ nói rất đúng. đại ca. lần này đối phó diệt gia ngươi lại đem toàn bộ đội ngũ tinh nhuệ đều mang theo. có phải có chút khoa trương hay không. thực lực chúng ta hùng hậu như thế. Đừng nói chỉ một Diệp Gia, nhiều Diệp Gia cộng lại cũng thoải mái tiêu diệt. Nói thật ra, Diệp Gia đắc tội ai không tốt, lại đi đắc tội Kỳ Gia. Bằng không chúng ta cũng sẽ không có sinh ý lớn như vậy tới cửa. Chẳng những có thể lấy được toàn bộ tài sản của Diệp Gia, Kỳ Gia còn cấp thêm một số tháng trước chúng ta chỉ cướp được một ít căn bản không có mỡ béo gì lần này vận khí thật tốt ha ha sau lưng nam tử đầu lĩnh hai võ giả khác tản ra khí thế kinh người nhàn nhã nói các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.irs hai trăm sáu mươi truyện audio được phát hành tại truyện audio.irs Chương 461 Long Tượng Luyện Thể Tầm Thứ Hai Lão Nhị Lão Tam Hai người biết cái gì? Huyết phong đạo sở dĩ sinh tồn khu vực này lâu như vậy Không bị tiêu diệt Mấu chốt nhất chính là cẩn thận Ta đã nghe ngóng Diệt ra không có gì Nhưng bọn hắn có một cao thủ Ngay cả kỳ gia kỳ kiến trưởng lão cũng bị phế bỏ nguyên trì. Không thể kinh thường. Ồ, kỳ kiến là hóa phàm trung kỳ, Tuy rằng không thể so sánh với ba chúng ta. Nhưng thực lực không tệ. Có thể đánh bại hắn. Xem ra là có bản lĩnh. Mấu chốt là ta nghe nói thiếu niên kia cực kỳ trẻ tuổi. Cũng không biết từ đâu xuất hiện. Nói không chừng là thiên tài thế lực nào. Muốn động thủ phải làm sạch sẽ. Bằng không để cho hắn chạy thoát. Huyết phong đạo sẽ nguy hiểm. Đại ca. Chúng ta hiểu được rồi. Các huynh đệ nghe kỹ. Lần này không lưu nhân chứng sống. Nam ghét chết. Nữ sao hắc hắc. Nhị thủ lĩnh nhớ rõ lưu cho ta một người, ha ha. Đến đây, các huynh đệ chú ý, ngàn vạn lần đừng buông tha một tên nào. Còn cách hơn 10 dặm, đại hán cầm đầu đã nhìn thấy đoàn xe mơ hồ hiện ra phía trước, lập tức dẫn đầu lao xuống núi. Được đuổi theo. Đến lúc đó nghe hiệu lệnh đại đầu lĩnh cùng nhau vây quanh, đừng cho chúng chạy trốn. Gần mười vỏ giả hóa phàm sơ kỳ cùng mười mấy chân vỏ giả bay vút xuống, ẩn trong bụi cỏ tùy thời chuẩn bị phóng ra. Đội ngũ diệt ra chậm rãi đi về phía trước. Lâm Tiêu ngồi trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần. Ân! Đột nhiên như cảm nhận được điều gì, Lâm Tiêu nhướng mày, mở mắt. dừng xe. Lâm Tiêu quát lớn. Gia thịnh đang tuần tra bên ngoài vừa nghe được chợt ngẩn ngơ, lập tức quát to. Dừng xe, dừng xe. Theo tiếng hét lớn, đoàn xe lập tức ngừng lại. Có địch tập kích chuẩn bị chiến đấu. Không đợi mọi người lên tiếng, lâm tiêu nhảy xuống xe ngựa lớn tiếng nói. Mọi người đều cả kinh. Ha ha. Lúc này một thanh âm tiếng cười to vang lên từ trong bụi cỏ một đám người lao ra. Không nghĩ tới bị các ngươi phát hiện được huyết phong đạo chúng ta thật sự làm cho ta giật mình a Hoa hoa! Theo tiếng cười to, thật nhiều người mặc huyết vào vây quanh đoàn xe, sát khí nồng đậm lan tràn như che phủ cả bầu trời. Là huyết phong đạo. Diệp hát lập tức kinh hốt. Những đệ tử còn lại của Diệp gia cùng đám người gia thịnh vừa nhìn thấy màn này. Sắc mặt đại biến. Không ít người lộ ra vẻ kinh hoàng sợ hãi. Lâm thiếu hiệp. Không tốt. Không nghĩ tới kỳ gia mời được huyết phong đạo. Ngươi đi nhanh lên. Với thực lực của ngươi còn tìm được một tuyến sinh cơ. Diệp hát đi tới trước mặt Lâm tiêu lo lắng nói. Đúng rồi, Lâm Thiếu Hiệp. Đến lúc đó chiến đấu ngươi thừa dịp hỗn loạn nhanh chóng rời đi. Hy vọng huyết phong đạo không biết sự tồn tại của ngươi. Gia thịnh cũng khẩn trương, vốn ở trong lòng bọn họ. Có Lâm Tiêu đi cùng chỉ cần không gặp chuyện ngoài ý muốn là có thể an toàn tới hát vân thành. Nhưng không nghĩ tới kỳ gia cấu kết huyết phong đạo hung danh hiện hát. Tuy thực lực Lâm Tiêu mạnh mẽ, nhưng thực lực Diệp gia quá yếu, căn bản không phải đối thủ của bọn cướp. Trong lúc nhất thời, họ đã chuẩn bị liều mạng chiến đấu tới cùng. Rốt cục đã tới, đây là phản kích của Kỳ gia sao? Khó môi Lâm Tiêu hiện lên tia cười lạnh, nói: "Diệp gia chủ, các ngươi tự vây chung một chỗ phòng ngự." Huyết phong đạo giao cho ta Cái gì Diệp hát cùng gia thịnh ngẩn ngơ Không nghĩ tới lâm tiêu nói ra lời này Không đợi hai người kịp phản ứng Lâm tiêu đã ngạo nghễ đi ra Huyết phong đạo sao Ta cho các ngươi một phút thời gian Bỏ vũ khí trong tay xuống Tự chặt một tay Biến mất trước mặt ta sau này không bao giờ tiếp tục làm kẻ cướp. ta tha các ngươi một con đường sống. thanh âm lâm tiêu lạnh lùng vang lên. cả huyết phong đạo cùng đội ngũ diệp gia hoàn toàn yên tĩnh, ngẩn ngơ cuối cùng. ha ha tiểu tử này đầu óc bị rút hay sao? dám lớn tiếng như thế? còn chưa dứt sữa đã dám đi ra khoe lát. Nhiều thành viên huyết phong đạo càng rỡ cười ha hả. Đúng rồi, không sai, hắn chính là thiếu niên mà kỳ gia đã báo chúng ta biết tin. Đại thủ lĩnh cướp phỉ nhìn lâm tiêu, vẻ mặt giữ tận vung tay. Lên toàn bộ ra tay cho ta, không lưu nhân chứng sống. Giết, giết sạch bọn hắn. Là nữ lưu lại chơi đã mới giết. Gần mười hóa phàm sơ kỳ cùng mười mấy chân vỏ giả gào thét xông lại từ khắp bốn phía Trong đó ba đại thủ lĩnh tập trung nhiều nhất Liều mạng với bọn hắn cho huyết phong đạo biết diệp gia cũng không phải vô dụng cho dù chết cũng kéo bọn hắn cùng chết Diệp hát giữ tợn hô to Mọi người nháy mắt vung cao vũ khí tập trung đứng sau lưng lâm tiêu chờ đợi đợt trùng kích thứ nhất. dù biết rõ không địch lại nhưng không thể chờ chết. cho các ngươi cơ hội các ngươi không cần, vậy chết đi cho ta. giờ phút này trong đôi mắt lâm tiêu chợt hiện lên quang mang sắc bén chiến đao ra khỏi vỏ. phá sơn băng địa. không chút do dự. lâm tiêu mạnh mẽ chém ra ba đao khắp bốn phương tám hướng. Mỗi đao thi triển ra chiêu thức cuồng bạo nhất. Cũng là chiêu thức lực công kiếp lớn nhất. Oanh Long lòng. Ba đao chém ra. Hư không xuất hiện đao mang đầy trời. Như luồng phong bạo tạo thành Long quyển phong kết hợp chung một chỗ. Hướng thành viên huyết phong đạo cuốn tới. Đem cả không trung đều bao phủ. Phúc suy phúc suy phúc suy ba đạo long quyển phong xuyên qua nhóm tạc phỉ. nhất thời huyết nhục bay tứ tung. chân tay bị cục vẩy ra. vài tên hóa phàm sơ kỳ xông lên trước nhất cùng hơn mười chân vỏ gã nháy mắt bị xóng thành thịt nát. ngay cả tiếng kêu thảm còn chưa kịp truyền ra nháy mắt đã mất mạng. oanh. dư âm đao mang ầm ầm cuồn cuộn kéo ra vết khe rảnh sâu mấy thước, rộng hơn mười thước, dài hơn trăm thước dưới đất, không ngừng ầm ầm cuốn về phía trước, vô cùng uy mãn, hỗn đản, phá cho ta, lâm tiêu suốt đao thật sự quá nhanh, không chờ ba thủ lĩnh đạo tặc kịp phản ứng, đao khí đã cuốn tới chém giết thật nhiều đạo phỉ, Đại thủ lĩnh thấy thế hai mắt đỏ bừng. Thần sắc vô cùng phẫn nộ. Đại đao bổ ra. Chém lên long quyển phong. Trong tiếng nổ vang thật lớn đao khí nháy mắt hỏng mất. Trên mặt đất xuất hiện hố to đường kính hơn mười thước. Bụi mù tỏa khắp. Vô số đao mang đao khí đem bụi rậm cỏ cây chung quanh đồng loạt cắt vỡ khí thế kinh thiên động địa biến mất động tác tạc phỉ còn sống sót đồng loạt dừng lại ngơ ngác nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mặt trên mặt đất giàng rụ máu tươi chỉ trong nháy mắt cả huyết phong đạo đã bị giết chết gần một nửa kinh thường đối thủ rồi thật sơ suất quá sắc mặt đại thủ lĩnh đỏ lên tức giận muốn vỡ ngực Huyết phong đạo sở dĩ mạnh mẽ là nhờ có nhiều thành viên. Nhưng chỉ một chiêu vừa rồi vài hóa phạm sơ kỳ đã chết. Hơn mười chân vỏ giả rơi xuống. Tuy ba thủ lĩnh bình yên vô sự. Nhưng tổn thất như vậy không qua một hai năm căn bản không thể bù đắp. Chỉ một chiêu của lâm tiêu đã làm bọn hắn đại thương nguyên khí. hỗn đảng đi chết đi. Nhị đệ tam đệ cùng ra tay Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 262 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 462 Một mặt ghết hại Đại thủ lĩnh gầm lên giận dữ Đại đao bộ tới Cùng lúc đó hai gã thủ lĩnh khác cũng bay vọt qua Ba người liên thủ đối phó Lâm Tiêu Quyết không cho hắn tiếp tục giết chết thêm thành viên huyết phong đạo Nguyên khí kinh thiên bay lên cao Hóa thành gió xoáy bao trùm bầu trời hoàn toàn bao vây Lâm Tiêu Lâm Thiếu Hiệp tránh mau Nhóm người Diệp hát không nhịn được kinh hô Chỉ bằng mấy người kia còn không xứng cho ta trốn Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng Đao ý chinh người bay lên Đồng thời vung đao chém về phía tam thủ lĩnh Lại một đao chém đại thủ lĩnh Đồng thời quyền trái oanh thẳng nhị thủ lĩnh Toàn bộ động tác hoàn thành chỉ trong nháy mắt Dùng lực lượng một người đối phó ba người Tiểu tử này không khỏi quá cuồng vọng Hắn chết chắc rồi Trên mặt ba thủ lĩnh lộ ra vẻ hung dữ Mặc cho Lâm Tiêu là thiên tài. Dám can đảm lấy lực lượng một người ngăn cản ba người. Đã chú định kết cục của hắn. Oanh Long. Ba người đồng thời đánh ra một chiếc. Sát khí khôn cùng bốc lên. Tọa khắp nơi. Làm cho người ta có cảm giác trời sụp đất nước. Nhật Nguyệt hủy diệt. Hô! Một đạo đao mang ẩn chứa ý cảnh dẫn đầu bạo lướt ra. Giống như muốn đem hư không xé vỡ thành hai mảnh. Nháy mắt đi tới trước mặt tam thủ lĩnh. Ha ha, chỉ bằng một đao này cũng muốn ngăn lại ta. Tam thủ lĩnh cười ha ha. Không hề tránh né. Bàn tay đánh ra. Nguyên lực vô hình ngưng tụ trong hư không. Hội tụ thành một thủ trưởng thật lớn. Nhắm ngay lâm tiêu chụp xuống. Ngay sau đó một màn thảm thiết làm mọi người sợ ngây người. Đao mang nhanh như chớp chém lên thủ trưởng. Nháy mắt chém thành hai khúc. Đao mang lướt qua hư không. Thân thể tam thủ lĩnh nháy mắt bị phân thây. Máu tươi bay tứ tung. Cái gì? Lão tam. Tiếng rốn phẫn nộ vang lên, đôi mắt hai thủ lĩnh còn lại đỏ đậm, đại đao cùng thiết quyền điên cuồng đánh út tới. Oanh Long Quyền trái của Lâm Tiêu hung hăng va chạm thiết quyền của nhị thủ lĩnh. hình khí cuồng bạo thổi quét. Mặt đất như rung lên. Đồng thời chiến đao bên tay phải vừa lúc va chạm đại đao của đại thủ lĩnh. đương Hoa lửa văng khắp nơi. Bùng đất bay tán loạn, đao khí vô hình xé vỡ mặt đất, lan tràn khắp bốn phía. Bụi mù tứ tán, tiểu tử chết cho ta. Một quyền của nhị thủ lĩnh bị lâm tiêu ngăn trở. Trong tiếng rống giận, tay áo ầm ầm nổ tung, cánh tay nháy mắt trướng lên, gân xanh cuồn cuộn. Nguyên lực trùng mạnh tới nghiền áp lâm tiêu So khí lực Lâm tiêu cười lạnh Nguyên lực lưu chuyển Lực lượng bàn đại đột nhiên toàn bộ triển khai Răng rắc Trong ánh mắt ngây dài của toàn trường Thanh âm khung xương vỡ vụn vang lên Thân hình lâm tiêu lù lù bất động Ngược lại dị thủ lĩnh bay ngược ra ngoài Cánh tay phải bạo vỡ Máu tươi cùng thịt nát vung ra Nguyên lực tràn vào trên cơ thể hắn Đem toàn bộ ngũ tạng lục phủ chấn nát Làm sao có thể Ta là hóa phạm trung kỳ đại thành Khổ luyện thân thể Không gì không phá được Lực lượng của ngươi sao có thể mạnh hơn ta Không có khả năng Nhị thủ lĩnh trợn mắt thần sắc kinh hãi miệng phun máu tươi cùng mảnh nhỏ nội tạng, cả quá trình chỉ diễn ra trong chớp mắt. Tam thủ lĩnh bị giết, nhị thủ lĩnh trọng thương, chỉ còn lại đại thủ lĩnh đang giằng co với Lâm Tiêu. Tiễn ngươi đi luôn. Dao ý dày đặt bay lên cao, chiến đao tung bay, một đao chém ra. Xuôi. Dao mang sáng ngời trong thiên địa. Ý cảnh nhật nguyệt luôn hồi bay lên cao đao men sắc bén như điện quang nháy mắt đi tới trước mặt đại thủ lĩnh. không tốt. đao khí sắc bén lăn không đánh út tới thần sắc đại thủ lĩnh kinh hãi bổ ngược một đao. thần khuyển vô địch. hoa lạc lạc. đại đao chấn động. hắc sắc vũ khí tỏa khắc. nháy mắt biến thành hư ảnh bộ xương khô gào thét. Một loại hàng ý thẩm người nháy mắt Muốn xâm nhập vào thân thể lâm tiêu Hờ Chiến đao chém thẳng vào vũ khí minh mông Nhất thời vũ khí hỏng mất Trong ánh mắt kinh hãi của đại thủ lĩnh Đao mang nháy mắt lướt qua đầu của hắn Phúc xui Đầu đại thủ lĩnh bay lên cao Máu tươi phun ra như suối Đại thủ lĩnh đã chết tam thủ lĩnh cùng đại thủ lĩnh đều đã chết, nhị thủ lĩnh bị thương nặng. toàn bộ tặc phỉ đều sợ ngây người, ngay sau đó, trốn, chạy mau. ngay cả đại thủ lĩnh cũng chết chúng ta sẽ chết. toàn bộ tặc phỉ không còn dụng khí chiến đấu, nháy mắt bỏ chạy tứ tán. dưới thực lực đáng sợ của lâm tiêu, bọn hắn không còn chút ý tưởng chống cự. Chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy thoát khỏi nơi này. Chạy thoát sao? Lâm tiêu làm sao có thể để cho bọn chúng chạy thoát thân cơ chứ? Thân là đạo phỉ của huyết phong đạo. Những người này đều từng ghét không dưới mấy chục người. Thậm chí có thể là vài trăm người. Có thể nói là việc ác bất tận. Chết chưa hết tội. Chết đi cho ta. Thả người lướt đi. Lâm tiêu chém ra hơn mười đao khắp bốn phương tám hướng. Ánh đao đầy trời. Tiếng hét thảm thiết không ngừng vang vọng. Qua một lát sau. Mấy tên đạo phỉ hóa phàm cảnh sơ kỳ và gần ba mươi tên đạo phỉ chân vũ giả đã chết dưới đao của lâm tiêu. Tha mạng cao thủ tha mạng. Vài tên đạo phỉ còn lại không dám nhút nhứt cả đám quỳ xuống đất không ngưỡng run rẩy, nom nớt lo sợ. bọn chúng thật sự bị thủ đoạn của lâm tiêu hù sợ rồi. trước mặt cao thủ như lâm tiêu, chạy trốn cũng không có ích gì. chỉ có đường chết mà thôi. từng cơn gió lạnh thê lương không ngừng quét qua bình nguyên trống trải. khí tức huyết tinh tỏa ra khắp nơi. lâm tiêu đứng trong đồng cỏ. Gió lạnh thổi áo bào của hắn phất phơ. Chiến đao màu đen có máu tươi nhỏ giọt. Hắn chẳng khác gì sát thần khủng bố. Chuyện này. Lâm Thiếu Hiệp thật sự quá khủng bố. Gia chủ Diệp hát và một đám người trợn mắt há hốt mồm. Thời điểm huyết phong đạo đánh tới bọn họ từng sinh ra vô số suy nghĩ trong đầu. Nhưng chưa từng có nghĩ đến kết cục lại biến thành như vậy. Chỉ mấy chiêu đã đánh gục mười mấy tên cao thủ đứng đầu của huyết phong đạo. Trong đó bao gồm cả đại thủ lĩnh đạo phỉ huyết phong đạo đạt tới hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong. Chiến tiếp kinh người như thế làm cho người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Càng làm cho diệp hát khiếp sợ là căng cứ nhiều ngày ở chung với lâm tiêu. Bọn họ biết rõ Lâm Tiêu chỉ là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ mà thôi Có thể chiến đấu vượt cấp Lâm Thiếu Hiệp quả nhiên là thiên tài Trong lòng Diệp hát rung động Trên thế giới này thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu rất nhiều Nhưng như Lâm Tiêu có thể chiến đấu vượt cấp Đều là thiên tài tới từ các thế lực lớn Tu luyện các loại công pháp tuyệt đỉnh Thiên phú kinh người mới được. Hiện tại đã chém giết đại thủ lĩnh huyết phong đạo và một đám cao thủ của đạo phỉ. Lâm tiêu đi tới trước mặt nhị thủ lĩnh huyết phong đạo đang trọng thương. Ngươi muốn cái gì? Có gan ngươi liền giết lão tử. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.net 263 truyện AUDIO được phát hành tại truyện AUDIO.xyz. Chương 463 tài phú kinh người. Thân là nhị thủ lĩnh của huyết Phong đạo tiến tâm lừng lẫy trong phạm vi cả ngàn dặm Tràn diện gì mà hắn chưa từng gặp qua. Những năm này người chết trong tay của hắn không dưới mấy trăm. Nhưng hiện tại đối mặt với lâm tiêu hắn không tự chủ sinh ra sợ hãi khó ước chế. Nói cho ta biết hang ổ huyết phong đạo ở nơi nào. Chiến đao có máu tư nhỏ giọt không đặt lên cổ của đối phương. Hàng ý lạnh giá làm lông tơ toàn thân nhị thủ lĩnh huyết phong đạo dựng đứng lên. da gà nổi toàn thân. Ha ha! Muốn biết hang ổ huyết phong đạo của ta nằm mơ đi. tiểu tử. có gan ngươi liền giết ta. nếu không thì thả ta ra. đại hán cố trấn định lườm qua hai tên đạo phỉ còn chưa chết chợt lạnh lùng cười nói. tiểu tử. ta còn không biết ngươi tìm hang ổ huyết phong đạo chúng ta là vì cái gì. nói thiệt cho ngươi biết. hang ổ huyết phong đạo của ta có tài phú kinh người. Nhưng mà địa điểm chỉ có ba thủ lĩnh chúng ta mới biết được. Mấy gia hỏa này không biết tình hình. Giết ta thì ngươi không thể biết gì cả. Đại Hán cố gắng ngăn cản sợ hãi cố gắng trấn định nói. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Đầu tiên là lập tức thả ta ra. Đến lúc đó ta sẽ mang một nửa tài phú huyết phong đạo phân cho ngươi. Tính toán là cái giá mua mạng của ta. Thứ hai. Chính là ghét ta. Nhưng mà như vậy ngươi một phân tiền cũng không chiếm được. Nói xong. Nội tâm sợ hãi của tên nhị thủ lĩnh cố gắng trấn định lại. Hắn tin tưởng lâm tiêu sẽ làm theo lựa chọn theo suy nghĩ của hắn. hỗn đản Lúc này huyết phong đạo thật sự là tổn thất quá thảm trọng. Một khi triệt đệ bị diệt, hiện tại chỉ cần cầu ra con đường sống, chờ ta thoát khỏi nguy hiểm. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết tiểu tử này. Cho dù là tán gia bại sản thỉnh cường giả ra tay cũng phải báo thù cho đại ca và tam đệ. Trong lòng tên nhị thủ lĩnh tức giận trong nội tâm sát cơ sôi trào, nhưng mà biểu lộ trên mặt không nhìn ra cái gì. Hai lựa chọn Lâm tiêu cười cười tay phải dùng sức đa quan quét qua cổ đối phương Phúc phúc Một chùm máu tươi phóng ra từ cổ họng tên nhị thủ lĩnh Máu sền sệt từ động mạnh chủ của hắn phun ra ngoài Ngươi Vì cái gì Nhị thủ lĩnh vương cổ họng đầy máu Không thể tin được nhìn qua Hắn không hiểu vì sao Lâm Tiêu lại có thể không chút do dự dết hắn. Lâm Tiêu ta chưa bao giờ chịu uy hiếp, lại càng không bao giờ bàn điều kiện với cường đạo. Lâm Tiêu lạnh lùng cười cười. Đám các ngươi kẻ nào nguyện ý mang ta đi hang ổ của huyết phong đạo. Xoay người ánh mắt Lâm Tiêu nhìn qua ba tên đạo phỉ còn sống. Ta ta thiếu hiệp ta nguyện ý. Một tên đạo phỉ còn chưa chờ lâm tiêu nói xong, hắn vội vàng tỏ thái độ. Chúng ta cũng nguyện ý. Hai tên đạo phỉ khác vội vàng nói ra. Phốc! Nhưng mà hai tên vừa nói xong thì một đao quét qua hư không, đầu thân của hai tên đạo phỉ chia lìa triệt để chết đi. Dẫn đường chỉ cần một là đủ các ngươi nói quá muộn, chiến đao vào vỏ. Lâm Tiêu quay người đi về phía đoàn xe diệp gia. Đối với đạo phỉ, Lâm Tiêu chưa bao giờ nhân từ nương tay. Những bại hoại như thế sống lâu một ngày chính là tàn nhẫn với nhiều người khác. Tên đạo phỉ còn sống sót âm thầm may mắn vì mình tỏ thái độ nhanh chóng, vội vàng ngoan ngoãn đi theo sau lưng Lâm Tiêu. Diệp gia chủ, thi thể nơi này quá nhiều. Mùi máu tươi quá nồng. Rất nhanh sẽ hấp dẫn yêu thú đến đây. Chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đi. Tốt, tốt, tất cả nghe Lâm thiếu gia an bài. Diệp gia chủ liên tục gật đầu. Lâm Tiêu vừa rồi biểu hiện đã triệt để rung động nội tâm của hắn. Hơn nữa Lâm Tiêu lại cứu Diệp gia của hắn thêm một lần. Có thể nói Hiện tại cho dù lâm tiêu bảo Diệp Hát lập tức đi chết. Hắn cũng không do dự chấp hành ngay. Mọi người tranh thủ thời gian thu thập một chút, chúng ta tiếp tục lên đường. Diệp Hát hét vang lên tất cả thành viên Diệp gia từ khiếp sợ phục hồi tinh thần lại trật tự bắt đầu rời đi. Đây là thiên tài chính thức của đại lục sao? Diệp Mộng Vân và Gia Lương cũng nhìn rõ một màn vừa rồi. Tại Trấn Thái Sơn, hai người bọn họ được xem là thiên tài trong thế hệ trẻ. Nhưng mà so sánh với Lâm Tiêu hôm nay, bọn họ hiểu rõ mình còn kém thiên tài chính thức quá xa xôi. Nhưng mà trong lòng của bọn họ cũng không có ghen ghét, có chỉ là sùng bái và hâm mộ Lâm Tiêu. Có người Nhất định sẽ là minh tinh trên đại lục này Là tồn tại chói mắt tuyệt thế Mà bọn họ chỉ là một cao thủ ở thành Hắc Vân thậm chí là Trấn Thái Sơn Trong xe ngựa, Lâm Tiêu vẫn đang kiểm kê thu hoạch của mình Đám đạo phỉ với tư cách là kẻ sống trên đầu đao lưỡi kiếm Đạt được tiền tài thường thường sẽ lưu trên người của mình Bởi vì đặt ở nơi nào khác bọn chúng cũng không yên tâm. Cũng bởi vì như thế. Cho nên đám đạo phỉ đều là đám vung tiền như nước. Trên người không có dư thừa nhiều tiền. Đám đạo phỉ lúc trước nhiều người như thế. Lâm tiêu tổng cộng đạt được ngân phiếu hơn 4.000 vạn lượng. Trong đó mười mấy tên chân vũ giả có hơn 100 vạn lượng gần mười tên hóa phàm cảnh sơ kỳ có hơn ngàn vạn lượng mà trên người ba tên thủ lĩnh có hai ngàn vạn lượng tổng cộng bốn ngàn năm trăm vạn lượng những đạo phỉ này đúng là giàu có khó trách mỗi người thậm chí đều mong đi làm đạo phỉ lâm tiêu lắc đầu tăng thêm trên người của hắn có ba ngàn năm trăm vạn lượng tiền mặt Lâm tiêu hiện tại có chừng 8.200 vạn lượng Quả thực giàu có Nhưng mà lâm tiêu cảm giác Trừ ngân lượng trên người ba tên thủ lĩnh huyết phong đạo ra Trong hang ổ của chúng còn cất dấu tài phú kinh người Bằng không thì vừa rồi tên nhị thủ lĩnh huyết phong đạo cũng không nói như thế Thân là võ giả hóa phàm cảnh Trung Kỳ Đại Thành và đỉnh Phong Hơn nữa còn là thủ lĩnh đạo phỉ có hung danh hiển hách trong phạm vi ngàn dặm quanh đây. Trên người ba tên chỉ có hơn hai ngàn vạn lượng là không có khả năng. Đội ngũ tiếp tục đi tới, gần một giờ sau thì trời từ từ tối lại. Chạy đi trong đêm vô cùng nguy hiểm, đoàn xe đang tìm kiếm một địa điểm an toàn, lập tức đóng quân lại. Diệp gia chủ ta có việc đi ra ngoài một chút, các ngươi nên chú ý cảnh giác. Lâm tiêu đi tới trước mặt Diệp hát, nhắc nhở. Lâm thiếu hiệp cẩn thận, chúng ta sẽ chú ý. Đoán được Lâm tiêu muốn đi làm gì thì Diệp hát gật gật đầu. An bài tốt xong. Lâm tiêu lúc này mang theo tên đạo phỉ duy nhất còn sống sót của huyết phong đạo đi thẳng về sơn mạch trước mặt. Được tên đạo phỉ chỉ dẫn, gần một giờ sau, Lâm Tiêu đã đi tới hang ổ của huyết phong đạo. Hang ổ huyết phong đạo nằm trên đỉnh núi gần Sơn Mạch Chính. Chung quanh không có linh dược cùng yêu thú cường đại. Bởi vậy không có quá võ giả cường đại qua lại. Cũng xem như nơi bí mật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 264 truyện AUDIO được phát hành tại truyệnaudio.fi.red Chương 464 thành Hắc Vân. 1. Đại hiệp ta mang ngươi tới đây, có thể cho ta đường sống không? Tên đạo phỉ may mắn còn sống sót khóc nức nở nói. Tiểu nhân sau này sẽ thay đổi triệt để, sẽ trở thành người tốt. Hắn là hoàn toàn bị Lâm Tiêu vết sợ. Thả ngươi một con đường sống. Lâm tiêu quay đầu lại. Một đao điểm lên mi tâm của hắn. Tên đạo phỉ ngã xuống. Đã làm đạo phủ. Lúc trước vì tư lợi của mình. Mà chém giết không ít người vô tội. Có ai tha bọn họ đây. Xem mặt mũi ngươi dẫn ta tới đây. Lưu cho ngươi toàn thây. Sau khi đánh chết đối phương. Tinh thần lực lâm tiêu thả ra toàn bộ. Thẩm thấu vào các nơi hẻo lánh chung quanh. Kể cả lòng đất. Bắt đầu tìm tòi hang ổ huyết phong đạo. Một phút đồng hồ sau. Lâm tiêu tìm được một hang động bí ẩn. Nhiều nguyên thạc như thế sao? Nhìn thấy cảnh trước mặt. Lâm tiêu thiếu chút nữa kinh ngạc đến ngây người. Ở trước mặt của hắn bày ra từng chồng nguyên thạc. Những nguyên thạch này có khí tức kinh người Hiển nhiên đều là trung phẩm nguyên thạch Tinh thần lực tinh tế đảo qua Lập tức phát hiện hơn vạn viên Hơn vạn viên trung phẩm nguyên thạch Chẳng phải là giá trị 100 triệu Dù lâm tiêu từ thiên mộng bí cảnh có được rất nhiều bảo vật Ở trong trại huấn luyện hắn cũng đạt được ban thưởng kinh người nhưng mà hắn cũng bị từng đóng trung phẩm nguyên thạch làm choáng váng tất cả đều mang đi lâm tiêu không chút do dự không gian trong thương long tý phát động thu toàn bộ trung phẩm nguyên thạch trong phòng vào thương long tý huyết phong đạo cũng quá có tiền thì ra làm đạo phỉ cũng có tiền đồ như thế lâm tiêu không biết huyết phong đạo kinh doanh ở khu vực này gần hai mươi năm Trong 20 năm này chúng cướp bóc không biết bao nhiêu thương đội và gia tộc. Lại còn cấu kết với gia tộc lớn như kỳ gia. Những năm này tích lũy tài phố tự nhiên vô cùng kinh người. Một mồi lửa đốt sạch hang ổ của huyết phong đạo qua một giờ sau, lâm tiêu trở lại đoàn xe diệt gia. Lúc này tiêu diệt huyết phong đạo. Lâm tiêu thu hoạch tăng thêm rất nhiều. Không gian thương long tí đã có 13 vạn viên trung phẩm nguyên thạch cùng 800.000 ngàn lượng ngân phiếu. Tổng giá trị hơn mươi ngàn vạn. Có tài phú này, Lâm Tiêu đã có thể giàu hơn không ít võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ. Đối với hành tung của Lâm Tiêu, người Diệp gia chưa từng hỏi tới, rạng sáng ngày thứ hai đoàn xe lại lên đường. Cuối tháng 8, mặt trời trên cao nhiệt độ chẳng khác gì cái lồng hấp sóng nhiệt khôn cùng quét qua thiên địa thảo nguyên bao la mờ mịt hai vỏ giả cưỡi huyết lân phi vân chạy như bay nhị trưởng lão chúng ta nhận được tin tức huyết phong đạo ngày hôm qua đã động thủ vì sao không có chút động tỉnh nào thế Hai người trên huyết lân phi vân chính là hai tên cao thủ của kỳ gia tại trấn thái sơn, bọn chúng tới đây tìm hiểu tình huống. Ta cũng kỳ quái. Nhưng mà dùng thực lực ba đại thủ lĩnh huyết phong đạo. Một khi khuyên sào xuất động thì cho dù là kỳ gia chúng ta cũng không thể chống lại. Đối phó một ít người diệt gia là dễ như trở bàn tay. Lão giả đầu lĩnh nhíu mày, nói. Hàng ổ huyết phong đạo ở đâu chúng ta cung không rõ ràng. Muốn liên lạc với chúng chỉ có thể thông qua cứ điểm. Nhưng mà đoàn xe diệt ra đi lại có lộ tuyến cố định. Nếu như huyết phong đạo ra tay thì chắc chắn đã ra tay rồi. Chúng ta tiến lên sẽ nhìn thấy một ít dấu vết thôi. Hai người tiến nhanh như bay qua một thời gian rốt cuộc đi tới địa điểm huyết phong đạo tập kích đoàn xe diệt ra. Cái gì? Cảnh trước mặt làm hai tên cao thủ kỳ ra kinh ngạc tới ngây người. Trước mặt là đồng cỏ bừa bộn. Rất nhiều mảnh vỡ tay chân bị mảnh thú ăn nhăm nhở còn nằm trên đất. Không ít địa phương chỉ còn lại xương thịt đầy đất. Bởi vì trời nóng cho nên dù mới hôm qua nhưng nơi này đã rất hôi thối Khó phân biệt diện mạo Nhưng mà những thi thể mang theo áo choàng đỏ đã nói rõ thân phận của họ Đám người chết này là thành viên huyết phong đạo Nhiều thi thể như thế đều là thành viên huyết phong đạo Sao lại có thể chứ? Ánh mắt lão giả đầu lĩnh không dám tin tưởng Sau khi dò xét cẩn thận, hắn biết rõ những thi thể này đều mang áo bào đặc thù của huyết phong đạo. Ân! Ở đây còn có ba cái áo bào. Đột nhiên lão giả từ trong đống thi thể nhìn thấy ba cái áo bào đặc thù hơn những cái khác. Trên ba cái áo choàng đặc thù này theo huyết lãng, đây là áo choàng chỉ có ba đại thủ lĩnh huyết phong đạo mới được mặc. Dưới ánh mặt trời chói chang, một dòng khí lạnh bao phủ khắp toàn thân lão giả. Huyết phong đạo kể cả ba gã thủ lĩnh đều bị giết. Lão giả ngẫm đầu thì thào nói nhỏ trong đôi mắt càng đầy kinh hãi. Mà tên nam tử trung niên bên cạnh cũng kinh ngạc ngây người. Tin tức này nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất nói cho gia chủ. Trở mình lên ngược. Hai người dọc theo đường cũ quay về qua một thời gian liền biến mốt trên thảo nguyên bao la. Mười ngày sau, sắc trời đã tiến vào tháng 9. Trải qua nửa tháng đi đường, rốt cuộc đoàn xe diệp gia đã đi vào thành Hắc Vân. Đây là tòa thành trì vô cùng khổng lồ. Tường thành cao lớn hơn trăm trượng. Rộng rãi đại khí. Nguy nga sừng sững. Tuy không cách nào so sánh với thành trì quận hiên nhật Nhưng mà, mà so với thành Tân Vệ thì lớn hơn rất nhiều Mỗi người giao nạp 100 lượng phí vào thành Đoàn xe Diệp ra rốt cuộc cũng tiến vào bên trong Sau đó tìm kiếm một gian khách sạn Diệp hát đi vào phòng của Lâm Tiêu Lâm Thiếu Hiệp Chúng ta tạm thời ở lại nơi này Dọc theo con đường này thật sự rất cảm tạ ngươi Bởi vì thế mới tới được thành hát vân Chuyện cần dàn xếp rất nhiều Những ngày này ta khả năng sẽ không có trong khách sạn Nếu có cái gì cần thì Lâm Thiếu Hiệp có thể nói với tiểu nữ Nàng có thể làm chủ Diệp hát cung kính nói Diệp gia chủ cứ tùy tiện Chuyện ta thì ta sẽ xử lý Lâm Tiêu gật gật đầu Nếu như đã mang Diệp gia đến thành Hắc Vân Nhiệm vụ của Lâm Tiêu cũng đã hoàn thành Mới tới thành Hắc Vân Hắn cũng chuẩn bị đi quan sát một phen Nhìn bóng lưng Diệp hát cung kính rời đi Trong nội tâm Lâm Tiêu nhịn không được cảm khái Khó cách Diệp gia lại di chuyển tới thành Hắc Vân Vứt bỏ căn cơ mang nhiều người đi tới nơi này. Diệp gia và gia đình cộng lại chỉ có 50 người. Chỉ phí vào thành đã tốn 5.000 lượng. Hơn nữa ăn. Mặc. Ở và đi lại trong những ngày này. Mỗi ngày không ngừng đốt tiền. Có thể nói là tiêu hao một số tài phú kinh người. Chỉ có chờ tìm được nơi định cư mới tính tiếp các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz 265 truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương 465 thành hắc vân hai cũng may diệp gia là gia tộc luyện dược trừ diệp hát là một nhị phẩm luyện dược sư ra diệp gia còn có hai gã nhất phẩm luyện dược sư Chỉ cần có thể tìm được phủ để ở lại Nhiều người như vậy miễn cưỡng sinh tồn có lẽ không thành vấn đề Đương nhiên, những vấn đề này cũng không phải phạm vi lâm tiêu xem xét Tất cả là do bản thân diệt ra Sau khi đám người lâm tiêu tiến vào thành Hắc Vân Vào xế chiều hôm đó Lại có một đội ngũ khác tiến vào thành Hắc Vân Chi đội ngũ này chỉ có rải rác mấy người. Mỗi người đều cử huyết lân phi vân. Hiển nhiên là chạy đi vội vàng. Tiến vào thành Hắc Vân thì tìm khách sạn ở lại. Gia chủ. Ta vừa mới đi tới tri thiên các trong thành Hắc Vân nghe ngóng qua tin tức. Diệp gia trấn thái sơn buổi trưa tiến vào thành Hắc Vân. Đang ngủ trong một khách sạn ở quảng trường. Một lão giả nói với nam tử trung niên đang ngồi, nam tử trung niên này chính là Kỳ Sơn trưởng trấn trấn Thái Sơn. Sau khi biết tin tức huyết phong đạo toàn quân bị diệt. Trong nội tâm Kỳ Sơn đầy khiếp sợ. Hắn vội vàng mang theo vài tên thủ hạ nhanh chóng tới đây. Trong mắt đầy hàng quan Kỳ Sơn lạnh lùng nói. Nhị trưởng lão vất vả ngươi. Ta không nghĩ tới Diệp Gia vậy mà khó chơi như thế. Ngay cả huyết phong đạo cũng không có biện pháp làm gì được chúng. Nhưng mà nếu như bọn chúng cho rằng tới thành Hắc Vân là an toàn. Vậy mười phần sai rồi. Trong thành Hắc Vân này. Ta sẽ khiến Diệp Gia chết không có chỗ chôn. Kỳ Sơn cười lạnh như băng, nói. Đúng rồi. Nhị trưởng lão, ngươi lập tức chuẩn bị một phần hậu lễ cho ta. Ta muốn đi bái phỏng quản sự Trầm gia một chút. Vâng, lão giả mỉm cười. Có Trầm gia lên tiếng, cho dù Diệp gia có bản lĩnh thông thiên cũng không sống yên ổn trong thành Hắc Vân này đâu. Trầm gia là một thế lực cực kỳ cường đại trong rất nhiều thế lực ở thành Hắc Vân. Trừ ba đại gia tộc khống chế thành hát vân ra. Trầm gia là một gia tộc nhất lưu. Dưới trướng có rất nhiều thế lực phụ thuộc. Sở dĩ kỳ gia có thể trở thành người cầm quyền Trấn Thái Sơn. Kỳ thật cũng là do Trầm gia thôi động ở phía sau. Hàng năm kỳ gia tại Trấn Thái Sơn phân ra một phần lớn tiền tài cung phụng cho Trầm gia. Thành Hắc Vân vô cùng hùng vĩ cùng nguy nga. Đi ra khỏi khách sạn. Hào khí náo nhiệt của phố xá sầm uất hiện ra khắp nơi. Vị bằng hữu kia, xin hỏi Trần Gia Thành Hắc Vân đi thế nào? Trên đường đi dạo một lát, Lâm Tiêu tìm một võ giả dò hỏi. Trần Gia, Trần Gia nào? Võ giả tùy ý mắt nhìn Lâm Tiêu. Nhưng mà khi nhìn thấy tuổi và cảm nhận khí thế trên người lâm tiêu. Thần sắc hơi đổi. Lúc này mới nói. Ta không biết ngươi muốn tìm Trần Gia nào. Nhưng mà trong thành Hắc Vân chỉ có một gia tộc xưng là Trần Gia Hắc Vân. Chính là một trong ba gia tộc đứng đầu thành Hắc Vân. Nếu như ngươi muốn tìm Trần Gia kia. Chỉ cần đi vào trong thành. Tìm được kiến trúc lớn nhất thì chính là nó đấy. Thành Hắc Vân với tư cách là thế lực đáng sợ nhất trong vạn dặm quanh đây. Phân biệt bị khống chế bởi ba đại gia tộc là Trần Gia, Hậu Gia, Tiêu Gia. Chính là người cầm quyền chính thức của Thành Hắc Vân. Ba gia tộc này tuy gọi chung là ba đại gia tộc. Trên thực tế trần gia có thế lực vượt xa hai gia tộc còn lại. Chính là đệ nhất gia tộc chân chính của thành Hắc Vân. Trong thành kiến trúc lớn nhất, Lâm Tiêu gật gật đầu. Võ giả kia hảo tâm nói, Chàng trai, Ngươi hẳn là vừa tới thành Hắc Vân a Xem khí thế của ngươi, Hẳn thực lực không yếu. Nếu như ngươi muốn gia nhập Trần Gia, trở thành hộ vệ khách khanh của Trần Gia thì đi tới chỗ Trần Gia mời chào trong thành hắc vân này. Trong thành là trọng địa của Trần Gia. Không có hẹn trước là không được vào. Đa tạ. Lâm Tiêu cảm tạ. Tuy Lâm Tiêu không biết Trần Gia mà Trần Tinh Duy và Trần Tinh Hảo nói là Trần Gia nào. Nhưng mà có thể trổ hết tài năng ở quận Hiên Dật. Trần Gia đạt được hai danh ngạc tiếng vào thiên mộng bí cảnh. Nghĩ đến có lẽ cũng tương xứng như lời võ giả kia nói. Nhàn nhã đi vào trong thành, sau hai canh giờ đi dạo, lâm tiêu rốt cục đi tới trước cửa phủ đệ Trần Gia. Phủ đệ thật khí phá. Đây là gian phủ đệ chiếm cứ diện tích cực lớn. Chiếm diện tích khoảng chừng 10 dặm. Nó giống như dãy núi nằm ở nơi này. Cửa chính có hộ vệ khí thế kinh người đang đứng. Mặc áo giáp màu đen. Đã không đơn giản là hộ vệ. Mà càng giống như quân nhân hơn. Khí tức lành lạnh. Đặc biệt là hai thạch điêu to lớn màu đen cao hơn trăm mét. Ngay cả đường đi cũng đầy khí thế khiếp người. Người qua đường trên phố Võ giả đều không nhịn được tránh ra xa xa Không dám tới gần phủ đệ trần gia Lâm tiêu trực tiếp đi tới trước cửa Nơi này là trần gia thành hắc vân Người đến là người phương nào Hộ vệ trước cửa trần gia quát lên Lâm tiêu biết rõ đại gia cộc như trần gia địa vị cao cả Nếu như không lễ phép tùy ý xông vào bên trong Chỉ sợ đối phương không chút do dự ra tay chém dết ngay. Hơn nữa sau đó còn không cần có trách nhiệm gì cả. Tại hạ Lâm Tiêu là tới gặp hai vị công tử Trần Tinh Dùa Trần Tinh Hạo. Lâm Tiêu nói thẳng. Hộ vệ kia cao thấp dò xét Lâm Tiêu một hồi. Tuy Lâm Tiêu tuổi còn trẻ. Nhưng khí thế trên người bất phàm sắc mặt hộ vệ này coi như bình thường. hỏi. xin hỏi các hạ có hẹn trước với hai vị công tử không. trần tinh duy cùng trần tinh hạo chính là đệ tử dòng chính của trần gia. cũng là người nổi bật trong thế hệ trẻ trần gia. thân phận đề vị cực kỳ cao quý. tự nhiên không phải ai cũng tùy tiện gặp được. lâm tiêu nhướng mày. Quả nhiên đúng như lời võ giả kia nói lúc trước Muốn gặp người trần gia còn cần hẹn trước Lâm tiêu lúc này theo tính mặt tới đây Cho nên không có hẹn trước Khẽ đảo tay Một quả lệnh bài xuất hiện trong tay lâm tiêu Chính là lệnh bài đệ tê U, Vinh Quy Quy T Hơn Ê, ê, tài huấn luyện doanh quận Hiên Dật Ta chính là đệ tử thiên tài huấn luyện doanh của quận Hiên Dật Là bạn cũ của Trần Tinh Duệ Trần Tinh hạo hai vị công tử Kính xin đi vào thông báo một chút Hộ vệ kia sắc mặt nghiêm túc Tuy thành Hắc Vân cũng không thuộc quản hạt trực tiếp của quận thành Hiên Dật Nhưng cũng thuộc phạm vi thế lực của quận hiên dật. Mà thiên tài huấn luyện doanh là nơi tập trung thiên tài của quận hiên dật. Tự nhiên không phải võ giả bình thường có thể so sánh. Tốt, kính xin các hạ chờ một lát. Hộ vệ này không chút do dự chạy nhanh vào trong phủ ánh mắt hộ vệ chung quanh nhìn lâm tiêu đã hoàn toàn khác trước. Bọn họ cũng đều biết. Có thể tiến vào thiên tài huấn luyện doanh đều là nhân trung chi long Là thiên tài chính thức của tất cả thế lực lớn trong quận hiên nhật. Ha ha, lâm tiêu, ngươi cuối cùng đã đến. Đột nhiên có tiếng hét to đầy hương phấn vang lên. Chỉ thấy trần tinh hạo từ trong phủ để lao ra nhanh như gió. Nhìn thấy lâm tiêu thì thần thái kích động các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz hai trăm sáu mươi sáu truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương bốn trăm sáu mươi sáu luận bàn với nhau sau lưng trần tinh hạo chính là trần tinh duệ hắn cũng tươi cười đi ra ngoài đến đến mau vào đi lâm huynh ngươi tới thành hắc Vân chẳng khác nào đi vào nhà của chúng ta. chuyện gì ngươi cũng không cần phiền não. tất cả giao cho hai huynh đệ chúng ta. trần tinh hạo hai huynh đệ không ngừng kéo lâm tiêu đi vào trong phủ đệ thần thái nhiệt tình. đám hộ vệ chung quanh ngây ngốc. trần tinh duy cùng trần tinh hạo đều là dòng chính trần gia. địa vị cao quý. Đồng thời cũng là thiên tài cao cấp trong trần gia. Thân là hộ vệ trần gia. Bọn họ chưa từng nhìn thấy hai người bọn họ nhiệt tình với ai như thế. Cho dù đối phương là thành viên thiên tài huấn luyện do anh. Xem ra thiếu niên này có quan hệ không tầm thường với hai vị công tử. Trong nội tâm rất nhiều hộ vệ tự hiểu ra. Lâm Tiêu Ngươi lúc này tới quá khéo. Không tới nửa tháng sau chính là thời gian hội đấu giá cỡ lớn một năm một lần trong thành Hắc Vân. Nghe nói bên trong hội đấu giá có rất nhiều bảo vật. Đến lúc đó vừa vạn cùng đi xem. Song Phương đi vào trong một gian đình viện Trần Tinh Hảo kích động nói ra. Hội đấu giá? Đúng! Trần Tinh Duy cũng gật gật đầu nói. Thành Hắc Vân của chúng ta. Mỗi quý đều có một lần hội đấu giá. Mà mỗi một năm sẽ có một hồi hội đấu giá cỡ lớn. Hội đấu giá cỡ lớn này cử hành vào ngày 15 tháng 9 hàng năm. Bây giờ còn chưa tới nửa tháng. Không bằng lưu lại tham gia hội đấu giá. Lâm tiêu cũng động tâm. Thành Hắc Vân mỗi một năm có hội đấu giá cỡ lớn ta vừa vặn có thể quan sát một chút. Nếu như có thể thì đấu giá một thanh chiến đao lục giai cũng không tệ. Trong lòng lâm tiêu âm thầm suy nghĩ. Chiến đao màu đen ngũ giai tìm được trong sào huyệt tứ tinh yêu thú đại lực ma viên cũng không biết phủ đầy bụi bao lâu. Mặc dù không có một nát nhưng kỳ thật đã có tổn hại. Hơn nữa trải qua chiến đấu nhiều lần cùng với Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đã ẩn ẩn cảm giác chiến đao của hắn dần dần không còn sắc bén. Có cơ hội thì tìm một thanh lục giai chiến đao mới tốt. Lâm Tiêu hiện tại người tài đại khí thô, đấu giá một thanh lục giai chiến đao cũng là đương nhiên. Ha <cười> ha! Đại ca nói đúng. Vừa lúc ở đây nửa tháng. Hai huynh đệ chúng ta sẽ mang ngươi đi du ngoan thành Hắc Vân. Ngươi yên tâm. Đến thành Hắc Vân này thì chúng ta cam đoan ngươi ăn chơi thoải mái. Trần Tinh Hạo cười nói. Vậy ta không tiện quấy rầy rồi. Lâm Tiêu cũng không sĩ diện cãi láo trực tiếp đáp ứng. Ha ha quấy rầy cái gì? Nếu như không có Lâm Tiêu ngươi thì chúng ta đã sớm chết trong thiên mộng bí cảnh. Trần Tinh Hạo lắc đầu liên tục chợt nói. Đúng rồi, ngươi bây giờ đang ở nơi nào? Nếu như nguyện ý thì cứ tới Trần Gia chúng ta ở lại. Nếu ngại thì tới phòng trọ của tử lâu tốt nhất tại thành Hắc Vân. Nơi đó do Trần Gia chúng ta mở đấy. Chúng ta chuẩn bị cho ngươi gian phòng khách quý. Cái này cũng không cần. Lâm Tiêu liên tục khoát tay. Cho dù là ở trần gia hay ở gian phòng khách quý tại tử lâu cũng không làm hắn thoải mái. Hắn vẫn ra thiết bình thường. Ở một khách sạn nhỏ thanh tĩnh là được rồi. Có thể làm cho hắn toàn tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Đúng rồi. Nói đến điểm này, Lâm Tiêu đột nhiên nghĩ đến Diệp Gia, nói Hai vị Ta hiện tại đi theo một gia tộc tại Trấn Thái Sơn tới đây. Gia tộc này mới đến. Tại Thành Hắc Vân còn chưa quen cuộc sống. Nếu như có thể. Không biết bọn họ có thể làm việc cho Trần Gia hay không. Nói xong Lâm Tiêu mang chuyện Diệp Gia từ đầu chí cuối nói cho hai người. Lúc trước Diệp Mộng Vân cùng Gia Lương từng nói muốn tìm một đại gia tộc trong thành Hắc Vân gia nhập. Mà Lâm Tiêu xem ra hai người bọn họ thiên tư không tệ. Nếu như có thể trở thành thành viên khác họ của Trần Gia. Ít nhất tại thành Hắc Vân an toàn không cần lo lắng. Lại có chuyện này kỹ gia Trấn Thái Sơn đúng là coi trời bằng vuông mà. Trần Tinh hạo liền nói. Ngươi yên tâm, ngươi bảo hai người bọn họ đi tới điểm mời chào của Trần Gia, tới đó ta sẽ phân phó một tiếng. Nói xong, Trần Tinh Hạo cảm thấy có chút không ẩn, cảm thấy không đủ coi trọng, nói. Được rồi, cứ thế đi. Ngươi chừng nào thì có rảnh mang hai người này tới gặp ta. Lúc đó ta tự mình dẫn bọn họ đi tới điểm mời chào của Trần Gia. Vậy thì tốt, tới lúc đó ta sẽ thông tri ngươi biết. Đi! Lâm tiêu! Đây là kim bài khách khanh của Trần Gia. Tại thành Hắc Vân này có nhiều việc ngươi cần dùng tới. Nếu như có chuyện gì muốn báo cho chúng ta, ngươi cũng có thể đến bất cứ sản nghiệp nào của Trần Gia trong thành Hắc Vân. Đến lúc đó bọn họ tự nhiên sẽ báo cho ta biết. Trần Tinh Duy lấy ra một khối lệnh bài màu vàng giao cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không biết. Lệnh bài khách khanh Trần Gia Chi thành thiết bài. Ngân bài. Kim bài và trưởng lão bài. Kim bài này đã là tốt nhất mà đệ tử thiên tài dòng chính như Trần Tinh Duy có thể lấy ra được. Hơn nữa dùng thân phận của bọn họ. Tổng cộng chỉ có thể cấp mấy cái mà thôi. Qua một thời gian hai bên nói chuyện vui vẻ, thiên tài gặp mặt dĩ nhiên là phải chiến đấu. Lâm Huyên, không bằng chúng ta luận bàn một chút nhé. Trên mặt lạnh lùng của Trần Tinh dụ sinh ra một tia hương phấn. Đương nhiên có thể. Lâm Tiêu mỉm cười. Hắn cảm giác được mấy tháng qua Trần Tinh dụ trở về đây đã đột phá lên hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng mà lâm tiêu lại càng có phát triển kinh người. Tự nhiên không sợ trần tinh dụ khiêu chiến.